Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 3 của cuốn tiểu thuyết mang tự đề Ngai là xi si quan của Công Lê của tác giả Tô Đức Chiêu qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo và cũng là để ủng hộ Thanh Bình. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 3. Chương 5. Quân phi vàng bao Là một quân cờ đắc lực trong tay người Mỹ Ông ta có tên gọi Theo tiếng Hơ Mông là Vipour Sinh ngày 8 tháng 12 năm 1929 Tại Nọng Hét, Sương Khoảng Sự nghiệp của Pao Không phải khởi đầu hay kết thúc Bởi chuyện học hành Mà là vào lính trong quân đội thiện chiến rừng núi Của người h'mông chống Nhật do Pháp tổ chức Pháp mất Đông Dương vào tay Nhật Liên tổ chức ra đội quân này Để quê nhễu và nuôi âm mưu về sau Pao không có quan điểm chính trị cũng chẳng quan tâm và chẳng biết gì tới xu hướng thời cuộc. Vấn đề cốt ăn là nhảy vào. Khi Pháp trở lại Đông Dương, bằng bao được sử dụng như một trung vũ trong lực lượng biệt kích không vận hỗn hợp GCMA nhằm chống lại hoạt động của Việt Minh ở Thượng Lào. Hiệp định Geneva năm 1954 về Đông Dương được ký kết, vào chính thức trở thành sĩ quan quân đội Hoàng gia Lào với quân thiếu tá, giữ chức tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn bộ binh đóng ở cánh đồng trung sông Khuang. Cuộc đời binh nghiệp thẳng tiến, điên cuồng với những tham vọng của Pao bắt đầu từ đây. Những diễn biến chính trị đề rô đen ở viên chăn. Chính phủ hoàng thân Suvanna Fuma đổ. Chính phủ sổm sân hít lên đội chính phủ phủi Sananikon. Rồi chính phủ buôn ủm. -um, rồi lại chính phủ hoàng thân Suvanna Cứ việc đảo điên vàng Pao anh hùng nhất khoảnh chắc chắn nhất là ngọn cầu của Mỹ. Cũng có lúc ông ta tỏ ra liều lĩnh và táo bảo. Chẳng hạn như năm 1969 hay 1970 gì đó tất nhiên phải do Mỹú dục vào cho đám tài Trần hờ như trò cũng đồng bọn vượt biên giới Việt Nam ở khu vực mừng xén tung đa luận điệu vua của người hôngmông đã về bông lúa sẽ to bằng đua trâu quá trứng gà sẽ to bằng quả bưởi cướp chính quyền ở mấy xã thuộc huyện Kỳ Sơn của tỉnh Nghệ An Việt Nam đồng bọn h hơn trò bị bắt sạch sành xanh và cả bản thân h hơi trò không bị bắt Toàn quân dự quân khu 4 của Việt Nam dưới hờ nhựa trò, Tú Trung thân, chỉ vì châu cố và là người dân tộc nên đã không sử tự hình. Bun cánh tay của Hờ trò lãnh đạo, lãnh án 20 năm tù, nhưng đó là chuyện về sau của những năm 1969-1970. Trở lại thời gian trước đó, năm 1959, trong khi kiếm tìm vị trí chỉ huy trưởng lực lượng dân binh tự vệ, Hờ Mông ở Thượng Lào thay cho Vũ Mèo Tony Anh Jensen, Ala, Lucian Konen và Edgar Popbuer đều bao vào vị trí này. Vào thời ngày cơ đã trao vào tay nên không tội gì mà không phất mà phải phất mạnh. Lý sự bao giờ cũng ở trong tay kẻ mạnh. Ông ta tổ chức một cuộc họp có mặt tới hơn 300 tộc trưởng với sĩ quan quân đội người Hmong ở Thượng Lào, gần như không vị nào dám vắng mặt với bộ quân phục chiến, áo có cầu vai Mũ mềm động vàng độ đầu và vành hai bên được cuốn lên với con mắt mà quái kiêu căng vừa nụ cười oai Linh Đắc Thắng vào tuyên bố ở quân Fumi no có đại bàn doanh ở Savanna mới thực sự là người hùng của đất nước nàoo ông ta sẽ là người cứu vã nên trung lập của Lào ông ta có sức mạnh của người Mỹ mà nếu làmắc sạc được Hà Nội tiếp cũng chẳng ra cái thá gì tôi hỏi các vị các vị có tin lời tôi nói hay không Tất cả im lặng. Đầu đó xôn xao, bàn đến cả nhà vua ở Luang Prabang cùng chính phủ của hoàng thân Souvanna Phouma ở Viêng Chăn. Vàng nói luôn. "Thì các vị chẳng thấy chính phủ của hoàng thân Souvanna Phouma ở Viêng Chăn còn được gọi là chính phủ điên hiệp yêu nước, có đại diện Neo Lào Hặc sát là ngài hoàng thân Souvanouvong tham gia năm 1957 đối đối đó thôi." Nhà vua đã công nhận họ, nhưng nhà vua lại cũng im lặng nhìn họ lăn đùng. Chẳng ai dám phát biểu, Vàng Bao cất giọng. Vậy thi vùng này, cánh đồng chùm, siêu khoảng của chúng ta phải có một vị tiểu vương cai quản. Ngài Thu Bi Phong, từ lâu chúng ta coi là vương đã không còn đúng như phận sự của mình. Ai là người thay thế ông ta, các vị đã biết. Vàng Bao ngạm mạo tuyên bố như vậy, đổ cho lính bắt luôn vua mèo Thu Bi Phong và cả tướng amka Ka. Tham mưu trưởng quân đội nộp cho Fumi Mi Nô -no Được nốt ra v bản thăng cấp trung tá và bổ nhiệm tình trường tình xương khoảng Mỹ trả lương cho đội quân đất đông đảo của Vàng Pao có khi lên tới vạn người nhưng thực chất khó mà chuẩn sách đám lính ấy có thể đang tại ngũ có thể không lấy lương và đã ở nhà hút thuốc viện có thể chỉ là danh sách trên giấy ngay đám lính và có khi cả sĩ quan ngay bên cạnh mình vàng Pa đôi khi cũng vịt lương trình chiến 6 trộn chính trị đã nuôi sống vàng bao và đồng bọn Đám lính quát đông đảo của ông ta, thời kỳ cực thịnh, theo một tài liệu, có khi lên tới 3 vạn người, cũng dựa vào lương Mỹ nuôi vợ con. Một viên trung úy đã 2 tháng không được nhận lương, cùng thằng con của mình tới gặp Vàng Bao. Bao nằm trên sập nửa có trải nệm, hai cô hồng gái, một bóp chân, một quạt thì viên trung úy cùng thằng con trai bước vào. "Thưa ngài." Vàng Bao bật ngồi dậy to vẻ rất khó chịu. Ông ta đang chuẩn bị tận hưởng những gì cuộc đời dành cho mình thì bị quấy nhiễu. "Pao quát. Dạ." Viên trung úy lăn đi. "Nhưng mà thưa ngài, và lương tháng của tôi." Vào không nói không rằng, đút súng, bắn gãy chân viên trung úy, rồi gọi lính khinh ném ra ngoài cùng với thằng con đang bay hết hồn vía. Sự việc đến tai vị đại tá Khamhu Bosarad, lệnh quân đội vùng xung khoảng. Ông này gọi vàng bao về sở chỉ huy của mình. Và chỉ thị phải phát lương cho những ai chưa được nhận ngay tức khắc vào không về và cung không chấp hành lệnh Của tư lệnh quân đội vùng siêu khoảng Lại còn bố trí 30 tay xuống phục kích viên đại ta này Khâm hù lái xe một mình Lợi dụng nhá nhem tối Và quá quen thuộc đường Và cũng nhờ vận may mà thoát được lợi hái tử thần Ông ta liền thảo công điện khẩn Báo cáo lên tướng Raticone Tổng tham mưu trưởng quân đội hoàng gia Thấy sự việc quá ư nghiêm trọng Tướng Raticone Lập tức đáp máy bay về xương Vàng vào theo sự thể có khi không yên liền chạy tới trước mặt viên tướng quỳ mọp xuống Không nói không rằng tay bình lên để đợi nghe những lời phán xét Nhưng không có một lời phán xét Nên cũng chẳng có lời trình bày Sự việc xảy ra như thế Còn gì phán xét để mà trình bày Và cứ quỳ mọp Hàng tay bình lên là lòng dạ Thì tin ở thần hộ mệnh của mình Là các quan ngài CIA Quả là đúng như vậy Raticone cũng trở thấy như vậy Chứ có động vào con bài của người Mỹ Và lại kẻ côn đồ lưu manh này Cũng đã biết điều Đang ngậm đất ngậm cát dưới chân mình kia mà Vậy thì còn động đến nắn làm gì Để người Mỹ phiền lòng và neo lòng hắc sạt Và bắt Việt Nam chắc chắn hân hoan vui sướng Viên tướng mặc xác cho thằng tỉnh trưởng Nằm mọ đấy Đã máy bay vù về Viên chăn chính biến nổ ra ở Viên Trăn Do Con Lê chỉ huy đến tay vàng bao Nhưng chẳng tác động chút gì tới Sứ sử ông ta đang làm vua vào cứu việc rung đùi Hồ Túc Viện. Cánh phụ mi chiếm lại viên trăn và tin mừng cho vàng bao. Ông ta đinh nhau làm hắc sạt được Hà Nội ủng hộ, có cả công le, có cả cái ông bộ trưởng trong quân quyền hành Kim Dim sẽ về sống là căn cứ của họ, lãnh địa của họ từ ngày còn chiến đấu với người Pháp. Có tin đội quân đang di chuyển đấy cụm nhau lại ở Vang Vieng hợp và cầu hàng không từ đây nối với Hà Nội. Vàng bao càng tin chắc, ngày một ngày hai họ sẽ chuyển về sầm lưa. Đánh đùng một cái, đội quân hùng ngậu ấy đã ngang theo trục đường số 7 Quân lính của Vàng bao không thể nào trúng đỡ nổi. Họ tiến nhanh và mạnh mẽ, một số đơn vị chính quy của Vàng bao tan vỡ. Nhưng Vàng bao không quan tâm lắm tới việc binh lính vứt súng bỏ chạy về với vợ. Bởi chỉ tới kỳ lương, chúng hết ăn là lại phải có mặt. Lúc ấy, các viên chỉ huy dưới quyền vừa chửi vừa cho một phần hai số tiền lẽ ra phải được lĩnh. Đám dính trắng này vẫn phải quỳ xuống để nhận tiền, nhận súng và ký tên trở lại đơn vị. Trong ông ta lo nhất là lãnh địa của mình bị chia cắt, không còn được an toàn. Chẳng lẽ ta làm vua ở một vùng mà đất đai đang bình yên bỗng mọc lên những kẻ nắm khác loại? Vàng Pau đang tin kế thì Fumino Zavann giao cho ông ta chức Tư lệnh quân khu 2, gồm luôn cả mấy tỉnh phía Bắc nước Lào và được phong tướng. Ngay sau sự kiện đó, cố vấn quân sự xuất hiện. Pao đứng dậy bắt tay, nhưng không lên tiếng chào trước. Viên cố vấn Mỹ hiểu. Edgar nhuận miệng cười làm lành, chỉ vào vây áo của vàng Pao và nói bằng chính tiếng hơ mông không chê vào đâu được. Thưa ngài, thiếu tướng tư lệnh quân khu, tôi tới để chúc mừng ngài. vào nói ngay. Chúng đang cố gắng chiếm ngã bà Sana Fukun và rõ ràng muốn tới cánh đồng chung. Vẫn là tiếng hờ mông, chứ không phải tiếng Anh mặc dù vàng Pao có thể không cần phiên dịch. Không thể nào ngăn chặn nổi dòng thác lũ này, cứ để cho họ chiếm cánh đồng chung, nhưng ngọ có thể ngồi yên được hay không lại là thuộc quyền của ngài. Hà Nội đang mơ tưởng nh nhóng ngọn lửa chiến tranh, toàn chưa cắt nước Lào như đang chưa cắt đư vị 17, ngài là chỉ huy ở một quân khu, ngài không cho phép sự ấy xảy ra chứ. Im lặng một lát, Edgar nói tiếp. Đã có những tin tình báo xác nhận Hà Nội đang cho người xâm nhập vào miền Nam Việt Nam. Họ vượt qua vi tuyến 17 trên đất nước họ. Nhưng rất có thể họ cũng vượt qua vi tuyến 17 trên đất nước Lào. Họ đã lập chính quyền cộng sản ở Mahasai, ở Làng Khằng, ở sê và nhiều nơi khác. Quân đội Hoàng Giao của ngài Bún-ồm và cả Phu-mi-nô-sa-vãn nữa không ngăn nổi đâu. Lực lượng của ngài mới là quan trọng. Vàng Pao ngồi im, chỉ chia tay đang bắt tay viên cố vấn để tiến biệt, rồi cho gọi bộ sầu thân cận tới. Khi những viên sĩ quan người mẹo có mặt, Ông ta lập tức đứng lên, mượn lấy cái càn có đầu bích bạc, mặc dù mới ngoài 30 tuổi nhưng đã là tướng thì phải có gậy chỉ huy và có can chống cho uy vệ. Mũi càn giơ lên chỉ vào một ánh sĩ quan người Mèo, mệnh lệnh thật ngắn gọn. "Nói đi." Thương Ngài họ có vẻ như muốn chiếm ngã Ba Sala cắt ngang. Có vẻ gì nữa, dứt khoát chúng dã chiếm, nhưng lực lượng của họ thế nào? Nguyên chỉ huy dưới quyền bội bã. Chúng ta đã nắm chắc được tiểu đoàn pháo binh Vương quốc đi theo neo lào hắc sạt do đại huy Hoàng Thân, Sihara, Phá Cô chỉ huy còn đều phía sau đội hình khác già. Hình như họ chỉ là lực lượng dự bị. Một đơn vị Đại Bắc của quân Bắc Việt Nam vừa hành quân tới đặt trần địa nhanh chóng ở gần ngã ba Salafukun sẵn sàng đánh yểm trở cho bộ binh Pathet và quân của Vương quốc. Vua mèo trông cây gậy như một người đứng tuổi thực thụ. Sở chỉ huy của ta ở đây rất an toàn Vàng Vàng như vậy Bọn họ có thể chiếm các trục đường Cũng chẳng nghĩa lý gì Ta sẽ bao vây họ Ta sẽ từ các làng bản Các cánh đường bao vây họ Ở một khía cạnh nào đó Đúng là như thế thật Chiến đấu ở đây không có chiến tuyến Đâu cũng có thể là ta Và đâu cũng có thể là địch Hậu phương là đây Và tiền tuyến cũng là đây Những bài giảng về chiến thuật pháo Ở nhà trường Giờ đây chỉ là cơ sở để vận dụng tao biết ưu thế quân lính người hâmmông của mình và cũng biết cả những yếu điểm của họ tình như giao cho một trung đội mẹo bố phòng ở bàn cò chỉ có một nhiệm vụ theo dõi di chuyển lực lượng của đội phương đám này chẳng nhiều kiếm đâu đa cả một con bê và mấy gghe bóng bóng chââu đựng rượu thế là lửa nhóm thịt nướng choo trên lửa quay quần điệu rót ra, bát, ra chén đá ông lứa tình tang đũ đợn khi thấy các bị pa quân vương quốc theo Neo lão hắc sạt và có cả pháo binh Việt Nam tiến về gần ngã ba Sanafukun, liên hô nhau bỏ chạy. Lửa cứ cháy, thịt cứ xèo xèo thơm phức, khiến cho một phân đội pháo binh Bắc Việt Nam hành quân không kịp nghỉ, đang mệt mỏi và đói mềm phát hiện ra đến gần cho người tiếp cận. Họ còn cẩn thận vì sợ đây là một cái bẫy, nhưng khi biết chắc đám lính chủ nhậu qua món thịt bò nướng kia bỏ chạy thì họ cứ tự nhiên chén đặc chén thủ. Bào bay về saẹ gặp Fu no ngài có cách gì No không để viên tướng mới được phong nói hết câu liền xen vào nhiều cách tất cả đang ở trong tay ngài họ sẽ chiếm cánh đồng trùm sau khi vượt qua ngã ba salafuun sau đó chiếm thủy xa xê khoảng những điệu bàn của ngày hôm nay là toàn bộ quân khu hai mênh mông thiếu gì vị trí để ngài chọn làm sở chỉ huy thiếu gì đất đai để ngài bay binh bố trận Chiến đấu với quân Bắc Việt Nam và Pathet Lào, ngài chỉ cần những đơn vị nhỏ, giao cho những viên sĩ quan cấp úy chỉ huy, ngài chỉ cần xuất hiện vào những phút cần thiết ở những chỗ cần thiết để binh sĩ được chiêm ngưỡng ngài mà động viên nhông chiến đấu. Quân Bắc Việt Nam sẽ không biết nơi đâu là vị trí tập trung lực lượng của ngài để mà rót đạn pháo tới đối cho bộ binh tấn công. "Tôi nói như thế đấy, ngài ạ." Câu sau cùng này làm vàng Pau nở nang mặt mày Chỉ mới cách đây không bao lâu, viên tướng làm vua vùng Savana Khét và Atapu này, con cối Pau là thuộc cấp như là kẻ minh vậy chăn dắt bảo vệ. Giờ đây lời lẽ xem ra có phần nhũ nhượm như những người đồng cấp đang bàn thảo. Vàng Pau vẻ nọng hết, vẻ mương mọc, đôi bề nọng len, đi đứng ra chiều Oailinh khệnh khạng. Đúng là lực lượng của ông và đối phương đang xen kẽ nhau, địa bàn chững giữ xen kẽ nhau vào của những đơn vị chính quy. Nhưng đội quân đấy đã bị đánh tan tác Và lại trong tay ông ta hầu như không có các đơn vị hỏa lực Ấy vậy mà giờ đây lại hóa hay Vậy ta sẽ tập kích vào các đơn vị hỏa lực của họ Ý nghĩ ấy lung nấu dần trong đầu vàng bao Ngay khi trên đường ông về nọng hét Về sở chỉ huy Bao cho gọi si quan tùy tùng Anh ấy mở bản đồ vùng cánh đồng chum xương khoảng Viên Trung Quý làm theo Ngã ba xa là phu khung đâu Nơi nào có thể tập trung quân để tiến lên bao bây trần địa pháo của Bắc Việt Nam Đang nhăm nhe địch chi viện đánh vào xa dễ nhất Thưa ngài, bản len Đâu Đây ạ Viên Trung Quý dùng đầu nhọn compa chỉ vào một điểm trên bản đồ Dân tình đã sao Thưa, dân bỏ đi hết Vì sao, họ sợ binh lính Bắc Việt Nam và neo lòng hắc sạt hay sợ lính của tôi Thưa ngài, họ sợ cả hai Họ sợ bắn nhau hai bên và bị kẹt ở giữa Hừ Bao ngần ngừ một lát Rồi đột nhiên nói đầy hứng khởi Thế này Trung quý truyền lệnh của tôi Cho một đơn vị trưởng cấp trung đội Đến vận động một số bà con bản len về Tiến bố Ai về được thường một đồng bạc trắng hoa xòe Hoặc 15 đô la Mỹ Có tiền hẳn hoi đưa cho họ Họ sẽ chay mắt đối phương cho chúng ta Lớn bé, già trẻ Nếu được thường tiền như nhau hết Gọi cho tôi theo ta Cun. Bao ra lệnh. Khi viên theo tá có mặt thì Bao đã ngồi ngay đơ trên salon. Cây can có đầu bịt bạc dựng ở bên cạnh. Viên tướng ngồi không nhúc nhích và chỉ mép là động đậy Ông côn trong tay ông hiện giờ có bao nhiêu lính? Thưa ngài, không quá 100 ạ. Có mấy đại đội trưởng? Thưa ngài, 2 ạ. Có một đại đội trưởng đâu? Thưa ngài, ông ta... Thôi thế này. Biên tướng nói chèn khi cun ấp ấp úng Tiền lương vẫn đủ cho 300 tay súng dưới quyền ông Nhưng ông chỉ được nhận một nửa Ông không bị cách chức vì tội để đội hình tan tác Nhưng phải biết lập công trục tội Tôi giao cho ông dẫn số quân còn lại ấy Với hai đại đội trưởng còn giữ quyền ấy Đến bản len Sẽ có chừng giam trục tay súng nữa có mặt Tổ chức thành hai đại đội tử tế Trẻ con, đứa nào cầm súng được Ông cứ cho đi theo và biên chế vào các tiểu đội Đội biên tướng trung tầng bê tông vững như dựa vào đó mình mới đứng vững được, Nono cười đắc ý mà mãn nguyện. Ông Cun, nếu ông tóm được thằng lính Bắc Việt nào cứ việc tự do lấy khẩu cung và xử lý, nhưng phải mang cái đầu về làm bằng. Bữa trước nghe nói quân của Cup có tóm được một tên, nhưng chẳng hiểu sao ông ta lại tỏ ra nhân quá độ, cho ăn được sống. Ông nên nhớ, bọn chúng vào tay tôi là không được phép thế đâu. Một em bé tên là Ken, con quả viên trung ý bị vàng bao bắn gãy chân vì đòi tiền lương một tháng có mặt. Bố em sau đó chết. Em lúc nào cũng có một con dao sắc nhọn rắt trong mình và chỉ mong ước được sắp mặt vàng bao. Giờ đây em sẽ là lính của vàng bao có dung trong tay, có đạn đầy áp trong băng. Chỉ còn có thời cơ. Em mừng lắm. Dao không cần nữa. Em vứt vào bụi cây mâm xôi Em biết vàng bao thường hay rốt điện trước binh lính mỗi khi họ sắp ra trận. Để động viên khí phách Để đã về ta đây, hắn không phải là người mẹo của ta rồi. Lúc vậy, em chửi một câu như thế, hăng hái cùng mọi người đến bản lên giữ dự trì huy của thiếu táo côn. Viên thiếu táo thấy em thì suốt ngay lấy mớ tóc để kéo nhếch mặt em lên, giọng tra bố. Bao nhiêu tuổi? Em trả lời. Cầm súng được. Viên thiếu táo cười ha hả. Khá lắm, khá lắm, nhưng mà tính làm gì? Làm gì cũng được ạ Nghĩa là ra mặt trận và có lương Bùng diện thiêu tác đổi giọng Thôi Làm liên lạc cho ta Làm cân bụ cho ta Xem ra mày nhanh nhẹn và cũng khá lão lệnh Làm liên lạc cho ta Đây là mệnh lệnh Kèn hiểu ngay Hắn đã ra lệnh mà mình cho ý là tối mạng như chơi Có khi thế lại hay tung tăng Dễ bề xử lý Có phải mang Có phải mang lệnh của ngài bẩm báo lên cấp trên không ạ Có, tất nhiên là có. Cấp trên nào ạ? Cấp trên của ta. Kể cả ngài vàng bao. Nhưng làm nên là có được mang súng không? Có chứ, súng nhẹ như cạc pin chẳng hạn. Vâng ngài, rau súng cho tôi đi. Mày vội gì? Chờ đấy con ạ. Ngài viên thiêu tá có nghe nói chuyện một Trung Ý bị bắn gãy chân, bị đòi tiền lương thắng. Nhưng làm sao biết được đó là bố của Ken. Rồi chỉ mấy ngày sau... Bố Ken bị uấn ván và chết Cũng chẳng ai nhắc lại chuyện này nữa Ken được giao súng Nhưng em chờ mãi không thấy vàng bao đến Em lại nghĩ nếu mình đeo súng thế này Trong đội hình quân của Kun Chỉ huy như thế này Bộ đội Patet tập kích thì thật là nguy hiểm 15 đồng đô la em thủ kỹ trong túi Đồi nhân một chuyến làm nhiệm vụ liên lạc Với phò bản bên cạnh Em lên lõi về phía ngã Ba Salafukum Em gặp một tổ bộ đội Việt Nam canh gác Trong đó có anh nói khá tốt tiếng Lào Nghĩa là tiếng Lào lum Nhưng kèn nghe vẫn hiểu được Em kể hết mọi chuyện liền được đưa tới gặp một vị chỉ huy Vị chỉ huy này nhiều tuổi hơn bố em Và nói tiếng Pháp chứ không nói tiếng Lào Thành từ câu chuyện giữa em và vị chỉ huy Phải có thông ngôn Em kể từ đầu đến cuối mọi sự như vừa rồi đã kể Cho tổ trinh sát nghe Người chỉ huy đề nghị em Dẫn một tổ trinh sát tới bản len được không Được chứ ạ Nhưng không để địch phát hiện Vâng nếu chúng thấy cháu chắc chắn chúng giết cháu Lên lõi rừng núi mất bao lâu Phải 2 tiếng đồng hồ ạ Ken dẫn tổ trinh sát 3 người tới chân bàn Một bãi cỏ trống ở đầu bàn giữa rừng già Bao quanh bọn lính đang tập họp Như là điểm danh Việc em biến mất chắc chắn chẳng làm cho viên tiêu tá này để ý Nhóc con ấy mà Thế nào hắn chẳng nghĩ vậy Đúng lúc ấy ô tô quân sự quấn bụi mù mịt phóng tới Chiếc xe đầu là xe căm nhông chở lính Chiếc thứ hai sẽ dép Chiếc thứ ba cũng xe trở lính Hát chiếc xe chở lính đế sang hai bên Và chiếc xe dép chạy thẳng tới đỗ trước Hàng quân Mọi người nhìn thấy viên thiêu tá chạy lại giơ tay chào theo quy định Bước xuống xe chính là con người Ken cần tìm Em kêu lên Vàng bao các anh ơi vàng bao Và em định nhảy xuống nhưng lập tức bị giữ chịt Em ngọ ngậy và bất lực Các anh bộ đội giải thích Em không nghĩ là bây giờ em lao ra Sẽ bị chúng bắn chết trước khi em kịp tới gần Phải rồi Ken hiểu ngay như thế Các anh lại nói với Ken Trả thu cho bố em chính là sao Cho đạn pháo của tao đốt trung đầu Đồng bọn đang tập trung kia Một anh đưa ra phân đoán Bây giờ bắn vào đây rất đúng lúc Nhưng chúng ta chưa chuẩn bị kịp Và lại còn 3 giờ đồng hồ nữa mới tối Chúng có thể tăng cường thêm lực lượng và Còn ăn uống cuồng say rồi mới xuất phát. Táo rút ngay bí mật về báo cáo để đơn vị chuẩn bị. Tổ chính sát tụt xuống vào lần vào rừng. Chương 6: Đường răng nước bạn. Quá trình tiến về cánh đồng chum và dừng lại điểm chốt chặn Sala cố vấn thao trăn đánh một bức điện về Hà Nội. Chiến trường Lào phát triển khiến lực lượng hỗ trợ của Việt Nam và các lực lượng yêu nước của bạn cần một số quan pháo binh cấp lữ đoàn. hoặc cao hơn nữa để chỉ huy chung về hỏa lực coi như một tư lệnh pháo binh bên cạnh bộ chỉ huy chiến trường. Người ta chọn ông Nguyễn, ông vào thẳng bộ tổng tham mưu gặp tướng Lê Trọng Tấn, tổng tham mưu phó quân đội nhân dân Việt Nam. Không dài dòng, để tranh thủ thời gian, tướng Lê Trọng Tấn nói luôn. chúng tá, đồng chí vẫn nhớ tiếng Pháp chứ? Tôi muốn nói là vẫn sử dụng tốt chứ? Vâng, thưa đồng chí, sử dụng tốt. Đồng chí sẽ được phát quân trang của con lè. x sức quan cấp dưới của ông ta lực lượng pháo binh của ta bên đó chiến đấu tốt đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ viên chrăn mới đồi và giải tỏa vòngâ tiến về cánh đồng chum xương khoảng những đội hình đặc chiến xem ra còn nhiều bất cập đồng chí sang đó phải xúc lại đội hình chỉ huy chung cả pháo mặt đất và pháo cao xả và nhân lệ trực tiếp của thao chrăn bây giờ đồng chí về nghỉ phép 3 ngày ngày ích lên đường đúng hẹn Một xe con mang cao của bộ tư lệnh pháo binh đến nhà đón Nông Nguyễn sang sân bay Gia Lâm. và phòng chờ chỉ có hai cán bộ Pa Thét Lào và ông là ba. Các chiến sĩ hậu cần của ta đang bốc các thùng đạn 105 ly và đạn cao xạ 37 ly cứu ô tô lên máy bay. Ông lần la hoài mấy người bạn đồng hành. Đồng chí này nói tiếng Việt không sợi lắm mà sau này tới cánh đồng chum ông mới biết đó là ngài Si Sa tổng tham mưu trưởng quân đội Pa Thét Lào. Đang nói chuyện thì một cán bộ ở cục bảo vệ tổng cục chính trị mới ông vào phòng kín, xin phép xem lại ba lô. Một cán bộ khác, chắc là quả bộ tư lệnh pháo binh, chỉ huy bốc dỡ đạn lên máy bay, chạy vào rì nhỏ và tay ông Nguyễn. Cú dấu lấy một ít giấy trắng, truyền xạ kích pháo, bảng bắn, một cái bút tẩy, quyển lịch bỏ túi, xong đó không có tí gì đâu. Nguyễn Hoa cùng anh em sang trước nhắn bệnh như thế. Ông Nguyễn đang giăng cơ lý dự vì anh cán bộ cục bảo vệ Thì cửa phòng hé mở và có khuôn mặt của một cô gái khá xinh đẹp thập thò ra chiều suốt ruột. Người cán bộ quay nhìn, cửa đóng sập. Ông chất vấn người cán bộ cũng bảo vệ quá máy móc. À, cây bút đồng à không cho tôi mang đi vì nó có chữ. Nhưng còn cây bút gì, vỏ bằng gỗ, tôi đã gọt đi rồi. Và thứ này nữa, tờ dây trắng, chỉ có dòng kẻ thì người ta biết Việt Nam kẻ, hay Thái Lan kẻ, hay Mỹ, hay Pháp kẻ. Và đặc biệt điều này nữa, tôi hỏi các đồng chí, Các bảng bắn và bảng logarit này Là quả pháp In toàn chữ pháp Sao này không cho tôi mang theo Được đà Ông Nguyễn cao rộng Không có những thứ này Pháo binh coi như mù Tôi không đi nữa Lại sẽ báo cáo Với đồng chí Lê Trọng Tấn Có rằng tôi cũng chẳng làm gì được Nên tôi không đi cán bộ cục bảo vệ Đứng ngay đơ Ông Nguyễn trước tới cơ Với lấy những thứ đó Ấn vào ba lô Ông mở cánh cửa Để lao ra ngoài Thì đập ngay vào một cô gái Chắc là thập thò từ khi nãy Cô gái bưng mặt, ông dừng lại xin lỗi, định chạy ra máy bay thì bị cô túm lại ngay. Cô khẩn khoản và gấp gáp. Anh ơi, anh cho phép em gửi, anh tuế bảo em, vất vả lắm, em mới tìm tới đây. Còn chữ hiểu đầu đuôi cụ thể ra sao, thì cô gái đã đưa cho ông một cái túi. Ông mở ra, chào ôi, thế này là thế nào? Một cái bắp cải nhỏ, 5 cổ su hào, một hộp bánh bích quy hải châu, một gói kèo, một bao tô lá điện biên. Cô gái hội hộp vừa nói vừa thở Anh ấy nhà em Em phải lên trường 400 tìm mãi Rồi lại về bộ tư lệnh pháp minh Mãi mới gặp được anh Tuế Anh Tuế bảo em Ông Nguyễn nhổ ra nói vội nghĩa là cô muốn gửi những thứ này sang Nhưng anh ấy là ai Và cô là thế nào với anh ấy Vợ à Cô gái luôn cuốn Ôi anh ơi chúng em đã định ngày cưới Hai gia đình đã thống nhất Thì đùng một cái anh ấy mất tâm em nhiều nghĩa vụ quân dự. Rồi cô gái đưa ra một lá thư và Nguyễn kêu lên. Ấy không, cấm những thứ có dấu tích ở bên này, thứ là không được rồi. Nhưng sau lại bắp cải và du hào. Có tiếng gọi, ông Nguyễn chỉ kịp nghe nói một cách vuốt phía sau lưng. Anh Tuế bảo em, rồi vừa chạy vừa ấn cái túi của cô gái vào trong ba lô lao tới máy bay cùng hai cán bộ Pathet Lào. Hơn 1 giờ sau, Máy bay đáp xuống sân bay cánh Đồng Trung vừa được giải phóng. Chẳng có đường băng và đại chỉ huy chỉ là bãi thiên nhiên của cao nguyên bằng phẳng mênh mông bắt ngát. Máy bay xuống chỗ nào cũng được tất nhiên là theo vệt quả thằng đi trước. Có thể coi như sân bay dã chiến lớn nhất Đông Nam Á. Trung quanh là rừng. Ngơ ngác ngó quanh hai cán bộ Pathet đi lúc nào họ có việc cấp của họ và thực lòng các vị cũng chưa biết ông Nguyễn là ai. Mỗi khi máy bay do phi công Liên Xô lái hạ xuống Binh lính Vương quốc kéo đến Họ nhận hành tiếp tế Đôi khi nhốn nháo chẳng ai nói chẳng ai nghe Xa xa tiếng súng vẫn nổ Nhiều cột khói bốc lên Có cả những đám cháy Mãi lâu sau mới thấy có một chiếc xe dép phóng tới và đỗ dịch Một chỉ huy quân đội bước xuống Và chắc chắn là của Vương quốc Chứ không phải Ba Thét Lào Ông ta còn trẻ nhanh nhẹn Tay cầm gậy chỉ huy dài độ nửa mét đen bóng Hai đầu bịt bạc Ông Nguyễn tiến tới và bắt chuyện bằng tiếng Pháp Thưa ngài, chào ngài." Viên chỉ huy dừng lại và mỉm cười, bàn tay chìa ra thân thiện, cũng chẳng còn gì phải bí mật nữa, ông hỏi thăm đường về sở chỉ huy bộ đội Việt Nam hoặc đơn vị bộ đội Việt Nam gần nhất. Vì sĩ quan này nhìn bộ quần áo ông mặc, có vẻ thích, lối chỉ đường về sở chỉ huy bộ đội Việt Nam cách chừng 12 cây số, nó xong ông ta lên xe dép đi luôn. 12 cây số, nhưng đi bằng cách nào? Bụng quá đói lại khác xe chạy ra chạy vào chẳng biết đường nào mà lần. Các pháo thủ Vương quốc khá đông, trên đạn và đa phần họ không biết tiếng Pháp, ông lại không biết tiếng Lào. Cuối cùng thấy một xe chở đạn đang nổ máy, đầu xe hướng về phía sĩ quan cầm gậy chỉ huy, vừa chỉ, ông vừa nhảy đại lên khoang hành lý. Lúc này ông mới phát hiện, trên cabin xe có cả một nhà sư, thì đào họ mời nhà sư lên để giúp nhà sư khỏi phải đi bộ và cũng để cho bọn phí vàng bao, kiêng không bắn vào xe. Quân ta đã vượt qua ngã ba Salafu nhưng rồi địch chiếm lại, rồi răng giật nhau. Hình như sau huyệt của bằng bao ở Mương Sủi, nhưng thực tế hắn đang ở chỗ nào thì chỉ hắn và CIA biết. Quân của hắn đông, phân tán và bất cứ lúc nào cũng có thể tập kích vào lực lượng ta. Hôm sau, ông Nguyễn mới gặp được đồng chí Thao Trăn, tức Chu Hy Minh và trình bày Thưa anh, bộ tư lệnh pháo binh 351, cử tu sang và tôi được nhận lệnh trực tiếp từ đồng chí Lê Trọng Tấn. Mấy việc ở bên này do anh quyết định. Vậy xin được gặp anh để anh giao nhiệm vụ cụ thể. Ông Mân nói ngay. Đồng chí chỉ huy pháo binh toàn mặt trận, cả pháo mặt đất và pháo cao xạ, có khi còn chỉ huy cả bộ binh nữa, nghĩa là phải vận dụng thật linh hoạt. Trước mắt đến ngày ngã ba Sala ở đó có đơn vị pháo tự động rút chức sức ép của quân phi vương Bao và lính Cộng Radis. Thưa thời gian bao lâu? Vì từng khoát tay không có thời hạn và tôi nói để đồng chí hiểu, chúng ta đang chiến đấu cũng không có chiến tuyến. Tác chiến ở đây không có bài bản gì đâu, vận dụng chiến thuật sao cho thích hợp là sáng tạo của người chỉ huy. Đêm đó ngủ không yên, lại đói, súng đổ đây đó, bọn phỉ vàng pau quây nhiễu, có thể chúng gặp bộ phận cảnh giới chốt chặn của ta, có thể chẳng gặp ai, chúng cứ bắn bu bơ để quây nhiễu. Sáng hôm sau, ông ra sân bay, bụng đói meo, lưng khô không có Bao lô chật căng thì toàn những cũ rũ hào và cái bắp, không khéo, héo rồi cũng lên. Tài này tốt chứ, có cô người yêu xinh đẹp và xem ra có vẻ trí thức, anh nói nhã nhặn đáo để. "Chú em đã hẹn ngày cưới, đúng một cái anh ấy đi mất tâm. Lấy một anh lính là khổ như vậy đó em ơi, miền Bắc đang sống trong hòa bình, nhưng lính thì làm gì có bình." "Chờ em nhé, xu hào và bắp cải của em." Kể cũng buồn cười, cái ông doãn tuế này cũng hồn nhiên dí giỏng đáo để. Lại nhắc cô này gửi ra chiến trường. May trong ba lô có gói bánh quy Châu, ông Nguyễn cởi dây buộc ba lô sơ nhưng rồi lại buộc lại, miệng tắc lẩm. Thôi, cố nhịn, đã đói đến cục xuống đâu mà lo. Gấp nhau mở ra ăn mới sướng. Kẹo bánh Hải Châu thuốc lá Điện Biên, Thật nhiên dây gói sẽ đốt luôn tang. 6 giờ chiều mới có chuyến xe chở gạo của bộ đội Vương Quốc ra Ông Nguyễn nhảy đại lên khoang, chẳng vay hỏi ai vào cũng chẳng ai hỏi mình. Xe leo dốcphi vò nặng nhọc vừa vượt qua mừng sủi chừng và thì súng từ hai phía ban tớ như mưa những người trên xe nhảy ao xuống ti tìmm nấp và bán lại cũng l lạ là lúc này ông mới phát hiện trên thùng xe của anh em lính Vương Quốc có khẩu súng cối 81 ly họ đặt bàn đế dựng đàng pháo lắp chân trống nhưng định nhà đạn thì ông Nguyễn ngăn lại ngay ông nói tiếng pháp nhưng dường như họ không hiểu ông cứ vừa nói tiếng Pháp vừa ra hậu họ đã kịp nhận ra là đạn cối tung lên sẽ dập ngay vào cành cây đồng thịt, rơi xuống chân hay nổ tại chỗ đều nguy hiểm cả. Họ không biết ông là ai, nhưng đoán chắc là cấp chỉ huy và nghe theo. Khoảng 1 giờ sau, bọn phỉ rút, chẳng biết chúng thiệt hại thế nào, nhưng bên bộ đội Vương quốc có 4 người bị thương. Sáng hôm sau mới tới khu vực San và tìm gặp đơn vị pháo 85 Lee phục sẵn trong rừng. Ông vô cùng kinh ngạc khi thấy 4 khẩu pháo nòng không vẻ một hướng và góc tầm ở những độ chính khác nhau. Pháo thủ ngả ngốn, người nằm người ngồi Một anh chàng nào đó y a mấy câu vọng cổ Nghe thật não nề Có phải đơn vị pháo đã tự động rút lui Trước sức ép của quân phai hữu Và lính phỉ vàng phao đây chăng Một nhóm chiến sĩ ba người đang ăn cơm Không đũa, không bát Cứ lùa từng chức thìa làm bằng những thứ bát nháo Vét cơm đưa lên miệng Quả thật, ông đói quá Từng như muốn khụ xuống mất Và lại cũng muốn qua miếng ăn Và cách thức ăn để làm thân liền tiến sát lại Còn cơm không? Cho mình ăn vậy. Một anh trả lời sẵn. Còn đếch đâu mà ăn? Ông Nguyễn lùi lại, tủi hờn, nước mắt tuôn ứa ra. Nhìn những con người kia vừa thương vừa giận. Tư cách chiến sĩ đâu còn nữa. Đúng là đội quân thất trận. Và chỉ huy đâu? Ai phụ trách đơn vị? Ông hỏi, chẳng ai thèm trả lời. Bèn lấy giọng đành mạch tự giới thiệu. Tôi là trung tá, nữ trưởng đơn vị pháo vừa được cử sang. Một chiến sĩ ngồi tít phía kia, đang về về những sợi điêm mép Mặc dù nếu có đếm được Cũng vài ba sợi là cùng Đưa ra một lời bình luận của kẻ đúng là mênh hết tư thế Hoạch nhị Có giỏi đa cao điểm Vành khăn mà đánh nhau Ông Nguyễn Ngán ngẩm bước đi Lòng buồn rơi rơi Và đói thì côn cào điên loạn Bỗng có tiếng gọi Thủ trưởng ơi đợi em một chút Và anh lính chạy chạy tới Em sẽ đưa thủ trưởng tới gặp chỉ huy Đó là một thiếu ý đang ở đài quan sát Cùng với chiến sĩ Thứ quý cho biết địch đã tăng quân số và tấn công dữ lắm. Trung đội pháo đó rút lui và tôi chưa thể xúc lại đội hình chiến đấu. Họ ý ra dường như mặc kệ muốn làm gì thì làm. thế còn sở chỉ huy cánh quân. Thứ quý tròn hai mắt. Thủ trưởng mới sang làm phải. Làm gì có sở chỉ huy? Có đồng chí phai viên mặt trận hình như cũng cấp trung tá thì phải. Khi pháo rút khỏi điểm cao vành khăn thì đồng chí ấy đi đâu tôi cũng không thể biết. Thế còn bộ binh bảo vệ trận địa pháo? Chẳng có bộ binh nào bảo vệ trận địa pháo cả. Chúng tôi phải tự bảo vệ trận địa, sẵn sàng chiến đấu cả pháo binh lẫn bộ binh. ạ Ông Nguyễn đề nghị thiếu ý cho một người dẫn đường đưa mình lên cao điểm vành căn và tình cờ gặp được Trung úy đại đồ trưởng đang cùng hai chiến sĩ đang đi thực địa. Ông quen Trung úy từng ngày ở trường sĩ quan pháo binh Sơn Tây, mặc dù họ có hai chương trình học tập khác nhau. Trung Ý đất mừng và góp với ông Nguyễn nhiều ý kiến về việc phải tổ chức lại đội hình pháo binh. Ông đưa ra ý kiến chẳng lẽ nguyện khí của các chiến sĩ ta như thế chăng thì Trung Ý vội vàng cải chính. Không, không phải như vậy. Đơn vị nào cũng như cái đám tạp nhăm kia thì còn đâu là vùng cánh đồng chung xương khoảng này. Đây là vương quốc của vàng bao mà. đội Trung Ý vồn vã. Đi với tôi, tôi sẽ đưa anh tới chỗ tay này. Hắn vững vàng nên đơn vị hắn lập công ra trò đấy. Cánh sĩ quan vương quốc phục hắn lắm Nhưng này Ông Nguyễn thành thật Mình không đi nổi mất Hiện có cái gì cho vào bụng mình không đã Trung Nguyễn nhìn ông Nguyễn Và dường như lúc này mới thấy được vấn đề Chết chữa Còn có một bát cháo và mấy miếng thịt đừng Anh em bắn được cấp trên đến mà đã đằng thế này thì còn ra làm sao Hai mắt ông Nguyễn sang lên Và miệng cười tiêu tớn Chẳng sao chẳng sao Một nạt ký đói bằng một gói khi no kìa mà Lẽ tất nhiên, ông ăn ngon lành bát cháo và mỉm mĩm thịt rừng mà chẳng hiểu là thị gì. Ngạc viên thượng ý thì lại chính là Nguyễn Hòa, họ ôm chầm lấy nhau, không phải do quen biết từ trước mà chính là ở tình bạn bè chiến đấu. Ông Nguyễn chỉ nhìn trên địa pháo 4 khẩu 105 ly răng hàng, các pháo thủ ở trong tư thế sẵn sàng nổ súng, một chiến sĩ lên ngọn cây cao ở phía sau, đăng lý ống nhỏ về các phía và thông báo tình hình xuống. Nội trận trường bị xua tan tức khắc và thật lạ Ông Nguyễn Quân cảm mệt và đói, Quân cảm trong ba lô mình có quà cho thượng úy mà cứ bàn bạc công việc. "Nào là tôi sẽ lấy danh nghĩa tư lệnh pháo mặt trận, quyết định sử dụng bộ phận chỉ huy của đồng chí làm đơn vị chỉ huy pháo chiến dịch. Tôi sẽ quay trở lại đơn vị pháo 85 ly, gánh cho các cậu một trận. Kiểm trách những cán nhân nào cần phải kiểm trách, biểu dương những cá nhân nào cần được biểu dương." Còn đối với chẳng pháo thủ nghe tôi tự giới thiệu về mình lại dài giọng. "Oách nhi Có giỏi lên điểm cao vành khăn thì thế nào tôi cũng béo tay hai cái. Vặt mũi một cái. Rồi xem khả năng mà biên chế về khẩu đội nào có khẩu độ trường vững vàng. Ông Nguyễn Hằng Hải Pháo chúng ta dứt khoát phải cố thủ ở vùng này. Đây là một trong những cửa ngõ bảo vệ cánh đồng chung. Chúng ta đánh pháo và sẵn sàng đánh luôn cả bộ binh. Phải thiết kế giao thông hào và công sự phòng ngự. Phải có lán nở. Không cần vững vàng nhưng phải che được mưa nắng. Hoàn cảnh khó khăn mấy chúng ta cũng phải... Một đĩa cơm nhỏ được mang tới, không thịt rừng, không rau cỏ, không cả muối, chỉ độc nhất một chiếc thìa mẻ và gãy. Một chính sĩ nhào ở đâu tới kêu: "Thủ trưởng ơi, có muối đây rồi." Và thả vào mép đĩa mấy hạt muối lẫn trò và cát. Ông Nguyễn xúc cơm đưa lên miệng, liền chợt nhớ ra, thìa cơm mấy rơi, may lại trúng vào đĩa. "Thôi chết, mình quên. đồng chí là Hoa hả? Ở trường 400 hả? Có cô bạn gái tên là Linh hả? Xin đáo để." Mà xem vẻ ra chiều thông minh đáo để Cậu có qua Mọi người dán chặt mắt vào đôi tay ông Nguyễn Đang mở dưới buộc miệng ba lô Cô tìm bằng được mình ở sân bay Lại còn nói rằng ông Doãn Tuế giận Đây, Xu Hào Cụ Xu Hào thứ nhất được đưa ra Héo quát, may không bị ủng Nguyễn Hòa rút dao căm Cắt phăng ra thành từng miếng Không cần gọt, cũng có lao qua Vào hai lòng bàn tay Chia cho tất cả những người xung quanh mỗi người một miếng Ai nấy nhài ngào ngào như là ăn củ đậu hoặc khoai sống vậy. cụ thứ hai cắt ra thành từng miếng nhỏ hơn và một anh được uy quyền chạy tới các khẩu đội chia cho từng chiến sĩ đứng bên rừng pháo từ nãy lạ lùng chẳng hiểu sự gì xảy ra nơi thường quý chỉ huy. Không đủ, cụ thứ ba cắt ra mới đủ. Gói kẹo, gói bánh hải Châu gói thuốc lá điện biên, tất cả chia đều như vậy. Anh nuôi nấu cháo dây suối đều có phần. đi hôm mấy thật là vui, bụng đói meo mà chuyện ở quê nhà cứ râm răn không ngớt. Còn chiến sĩ đề nghị giữ vỏ bao tung lá làm kỷ niệm Nhưng lệnh ban ra phải đốt ngay Cùng với vỏ bánh quy hải Châu Cuộc chiến đấu ở đây thật buồn cười Địch dù là lính của Phu Mê Nô Sa Vẳn Cúc Hay đám phỉ vàng pau Cứ nghe tiếng pháo nổ là hồn vía lên mây Đạn đi tới là chúng không dám hội quân Không bao giờ giữ nổi độ đội hình chiến đấu Chúng tan tác khắp đâu đó Để mấy ngày rau hoàn hồn Hay tới kỳ lương phải về lĩnh Hay hết gạo ăn Mới lại tụ thành đơn vị thành tổ thành nhóm và ban chuyển đi phục kích quế nhiễu. Đúng như lời cố vấn thao trăn, chẳng có đâu là tiền tuyến và cũng chẳng có đâu là hậu phương. Máy bay liên dụ trừ hành tiếp tế tối cánh đồng chung, hoặc có khi tà dù đổ loại đạn pháo dũng đạn bộ binh quân trang nhu yếu phẩm, đôi khi thất thường nên bộ đội gặp rất nhiều khó khăn, nhất là đến với các đơn vị ở xa. Nguyễn Hòa giao cho cấp phó của mình chỉ huy thay thế và đưa ông Nguyễn đi khắp nơi, cả những đơn vị chiến đấu tốt và những đơn vị vừa qua đã tự ý rời vị trí chiến đấu về phía sau. Lực lượng pháo cao xạ 37 cũng được thống nhất vào một mối chỉ huy. Hòa đưa Nguyễn tới gặp Hoàng thân Đại úy Si Harat chỉ huy tiểu đoàn pháo Tất nhiên họ nói với nhau bằng tiếng Pháp. Nguyễn Hòa nói: "Thưa ngài, đây là trung tá Nguyễn, cấp trên của tôi, vừa từ Hà Nội sang và được cử chỉ huy toàn bộ hỏa lực của quân đội Việt Nam." Đang tham gia chiến đấu bảo vệ cánh đồng chung xương khoảng. Đại úy Hoàng Thân lên tiếng. Rất hân hạnh, rất hân hạnh. Từ viên chăn về đây, tôi đã chứng kiến các chiến sĩ pháo binh quân đội nhân dân Việt Nam chiến đấu anh Dũng như thế nào. Tôi đất ngưỡng mộ và xin tỏ lòng ngưỡng mộ của mình đối với Ngài. Với Thượng Uy Hòa, tôi muốn được kết nghĩa tình anh em, một người bạn chiến đấu trân trọng và quý mến. Tôi đã nói với sĩ quan cấp dưới và binh sĩ của mình. Chúng ta hãy nhìn những người bạn của chúng ta từ Hà Nội sang để mà hành động Bình sĩ Vương Quốc được tiếp tế đầy đủ hơn và kịp thời hơn, họ dường như không bị đói, mà họ cũng không thể nào chịu đựng được sự thiếu thốn quá đáng. Vì Hoàng thân đại dường như hiểu tình cảnh tiếp tế khó khăn đối với lực lượng ta, ông gọi lính hầu mang tới mấy ly rượu và hai tiếp dồi khá lớn. Điều thị chạm ngay còn xuất đại úy nói là tặng, xin các ngài mang về để ông được tỏ lòng biến mộ. Suất ăn bữa ấy của cán bộ chỉ huy được lại cho anh em, còn các cán bộ chủ chốt Quay tròn quanh hai tiếp rồi to tướng, cũng chưa no nhưng mà khá ngon. Hoa vừa ăn xong thì một em bé nào xuất hiện, Hoa nhận ra em là Ken, Ken thông báo địch đang tập trung ở bản bu nhỉ, cùng một hướng từ ngã ba Phu Khun kéo tới, một tướng từ bản Gen đang bắt đầu bò, gà lợn của dân giết thịt và giẫm hành quân để đánh tọc sâu vào bụng lưng của quân ta. Ông Nguyễn cùng em bé Ken và tổ chỉnh sát lên đường. Nguyễn Hòa được phân công ở lại chỉ huy trận địa pháo. Họ tiếp cận địch từ một thánh đường liền kề trên bản. Các chiến sĩ trèo lên cây. Địch đúng lúc đang say sưa chuẩn bị đánh chén. Ken đòi cho pháo bắn vào. Không được. Ông Nguyễn ngăn lại. Nhân dân còn trong bản. Không, em bé khẳng định. Dân sự bom đàn đã đi nơi khác hết. Đã say sưa, chúng ngả ngớn. Chúng leo lên tường căn nhà của dân và lăn ra ngủ. Với những gia đình đã bỏ cầu thang Giấu đâu đó Nhưng chúng vẫn tìm ra và các vào chỗ cũ để leo lên Nhà nào cắm cành lá Làm hiệu không muốn tiếp ai Chúng nhổ cành lá vứt đi Ken lại đòi bắn Không được, ông Nguyễn nói Kẻ thù đang đất phân tán Hiệu quả đạn thấp Đêm nay hoặc sớm mai nhất định chúng sẽ tập hợp hành quân Hay biết đâu lại đón một chỉ huy cao cấp nào đó tới úy lão Thì đó mới là thời cơ nổ sung tuyệt vời Trời tối đen Sương đêm trắng chân đừng Khoảng 4 giờ, bàn buôn nhì xuân sau ánh lửa Quân lính ùn ùn kéo tới bãi cỏ đầu bàn tập hợp Dựa trên bản đồ 1 10 vạn Ông Nguyễn cho kế toán tính toán phân tử và báo về phía sau Trời mở sáng, đã lơ mơ nhìn thấy quân địch Dường như chúng bắt đầu xuất phát Một quả bắn thử, đạn bay mất tâm Ông Nguyễn đề nghị trần địa cho bắn thử hai quả Cùng một lúc, cùng một hướng, cùng một tầm Ken kêu to Chú ơi, đạn đời chúng cây to ở bên phải bàn kia kìa Thị đa xưng đêm vây kín ánh chớp điểm nổ, nhưng khói đen thủy đang đậm đà. Mặt chú bé tinh, mọi người nhìn theo tay chú và nhận ra đứng đạn được hiệu chỉnh Đội hình địch tăng tác ngay lập tức. Chúng cứ mạnh ai nơi chạy và suýt sông cảo từ chỗ tổ đại quan sát. Khen lại kêu lên. Chúng thương nhau chú ơi, có bảy cây cáng đang chạy về phía chân núi. Trên kênh rừng dài bên trái, thôi không bắn nữa hả chú? Tiết kiệm đạn, không bắn nữa, và địch cũng đã tăng tác. Hạ chiến sĩ được lệnh theo Ken vào bản Họ hối hả mang ra mấy khẩu các pin Và khá nhiều lương thực thực phẩm Ông Nguyễn ra lệnh thu dây điện thoại Và quay trở lại trận địa với Hòa Các bạn vừa nghe xong Tập số 3 của Quấn truyện Mang Tựa Đề Ngài là Sĩ Quan của Cong Le Qua rộng đọc của Thanh Bình Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh Để theo dõi những tập tiếp theo Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại